Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu là vì thiên tuyết, một dao này, tao sẽ trực tiếp đâm vào trái tim của mày. Có thế tôi mới biết, tình yêu của bọn họ đã đạt tới độ cao mà dù tôi có cố sức nhón chân cũng không thể với tới. Ngày cả sống chết cũng có thể xem nhẹ. Được cứu ra, tôi nhất mình trong phòng suốt 3 ngày, hồi tưởng hết thảy, lệ rơi thành sông. Người đàn ông tên là Phạm Vũ kia, lần đầu tiên không trải qua sự đồng ý của tôi, đã xông vào phòng. Tôi hỏng loạn luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ấy đi ra ngoài. Anh ấy hút thuốc, biểu tình thực khủng bố, lạnh giọng nói. cô lại đây, ngồi xuống. Tôi sự tới mức không dám nhúc nhích, nghe anh ấy quát lớn mới chậm rãi đi qua ngồi xuống. Lạc Phạm Vũ bắt đầu nói chuyện. Mới đầu, anh ấy phân tích từng ly, từng tí nội tâm của tôi. Anh ấy nói anh ấy biết tôi thích Nam Cung. Anh ấy nói anh biết rõ tâm tư của tôi. Sau đó anh ấy cười lạnh nói. Cô cảm thấy chỉ thích là một người Thì không cần sợ hãi Cô yêu cho nên cô không có sai đúng không Cô cảm thấy trong tình yêu không có vấn đề xứng Hay không xứng đúng không Nhưng Dụ thiên nhu cô thật sự không xứng Tôi cảm giác được mình bị nhục nhã Mặt thực nóng tôi gần như muốn mắng trả Ngón tay kẹp điều thuốc của anh ấy Lại dùng một loại thư thái cao ngạo khinh nghiệt mà bóc bỏ sự bất mãn của tôi Anh ấy nói Cô biết vì sao cô có thể xuất ngoại đi Manchester chữa khỏi đôi mắt hay không Cô có biết năm đó Cô và chị của cô nghèo đến mức không có xu dính túi. Chị của cô làm thế nào? Để kiếm tiền, trả chi phí thuốc men cho cô hay không? Dự Thiên Nhu, nếu có một chút lương tâm, vậy hãy hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe." Anh ấy bắt đầu nói từ Trình Nghĩa Sinh, nói Trình Nghĩa Sinh phản bội chị như thế nào, mang theo cô con gái nhà giàu đang mang thai chạy trốn, nói tiền mà chị của tôi vất vả tích góp nhiều năm biến thành bọt biển như thế nào. Là năm công kính hiên hoàn mỹ ở trong lòng tôi có bao nhiêu khốn kiếp vì cứu tôi. Chị bị bao nhiêu nhục nhã Nói chị vì bằng giữ được con của mình Mà chạy trốn đám người ở trong giải phẫu như thế nào Thiên nhu Cô có thấy chị của cô mặc áo ngắn tay bao giờ chưa Là phòng vũ nhẹ nhàng nói Khỏi thuốc lượn lờ Làm cho gương mặt của anh ấy trở nên mông lung Cô ấy không dám mặc vết thương trên cánh tay của cô ấy sẽ làm cho cô sợ Nếu tôi là cô Tôi sẽ không đặt bất kỳ cái gì cùng chị của mình Bởi vì đôi mắt tôi là cô ấy cho Thanh xuân cùng nửa đời sau của tôi Cũng là cô ấy cho tôi có mặt mũi gì mà đoạt lấy hạnh phúc duy nhất của cô ấy dường như bất thình lình nghe được một bí mật đậm trời tôi hoảng hốt sau đó gào khóc ra tiếng là phàm vũ tiếp tục nói thật ra tôi cũng rất thích chị của cô tôi hy vọng mình có thể cho cô ấy tình yêu cho cô ấy sự bảo hộ làm cho cô ấy hạnh phúc nhưng cô ấy không yêu tôi bởi vì cô ấy không yêu cho nên tôi né tránh đó mới là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có thể cho cô ấy dự thiên nhu nếu cô cũng yêu chị của mình Xin cô hãy cách xa hạnh phúc của cô ấy Càng xa càng tốt Tôi sẽ rất cảm kích cô Trước hôn lễ nửa tháng là Phạm Vũ rời đi Anh ấy nói anh ấy đi xem một hòn đảo ở trên biển Sửa chữa, đóng gói Đó là quà kết hôn tặng cho chị Tôi nghĩ rằng anh ấy đang người si nói mộng Hôn lễ cùng ngày Anh ấy quả thực đã trở về Cả người phơi phới đến đây một vòng Nụ cười tươi, thiếu đánh vẫn ở trên môi Quả nhiên Ánh mắt anh ấy nhìn chị rất không thích hợp Nhưng vẫn luôn đứng cách xa chị ở khoảng cách an toàn Không cho bất cứ ai phát hiện ra người cố ý Cũng bao gồm luôn cả Nam Cung Nhưng không ai ngờ Trong hôn lễ sẽ phát sinh loại chuyện như thế này Trước lúc đó tôi cũng không nghĩ tới vấn đề Mà tôi vẫn luôn đang tự hỏi kia Lại tìm được đáp án Nếu tôi là chị, chị là tôi Tất cả những chuyện mà chị đã từng làm vì tôi Tôi có thể vì chị Mà làm giống như vậy hay không Tôi nghĩ tôi có thể Cho nên trong nháy mắt Khi chất lỏng trong cái ly kia bị hất ra ngoài Tôi đã không do dự mà ôm lấy chị. dáng vẻ chị mặc áo cưới xúc vào trong lòng của Nam công đẹp như vậy. Đẹp đến mức khiến tôi muốn dùng hết sức lực của mình liều chết để bảo hộ. axit hắt ở trên mặt, trên người tôi rất đau. Thật sự rất đau. Hơn mọi loại đau đớn mà cuộc đời này tôi đã từng thể nghiệm. Trung quanh hỗn loạn, tôi nghe không rõ bất cứ cái gì. Chỉ đến thời điểm đi trên hành lang bệnh viện để vào phòng cấp cứu, đột nhiên tôi trở nên thanh tỉnh. Mặt và lưng đã đau đến chết lặng. Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy Lạc Phạm Vũ đi theo đường đẩy dừng bệnh. Trên chán đầu mồ hôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui. Tôi kéo lấy tay áo của anh ấy, dùng giọng nói đau đến phát run hỏi anh ấy. Tôi có lớn gan hay không? Anh nói tôi có lớn gan hay không? rốt cuộc tôi cũng có thể làm một chuyện vì chị. Tôi đau quá nhưng tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Lạc Phạm Vũ mắng một câu, hất tay của tôi ra. Tôi nghe không rõ anh ấy mắng gì, nhưng tôi đoán anh ấy đang mắng tôi bệnh tâm thần. Tôi cười, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đến khi tôi thanh tỉnh, chị rời thăm tôi, vùng của chị phồng lên càng lúc càng lớn. Năm cung đứng ở bên ngoài nhìn vào qua lớp kính thủy tinh, dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như xưa, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net